Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, chuyện được đăng trên website chuyện.mốtvn.com Trường 72, một màn này Tiện nhân, đổ đế tiện, hỗn đản, cư nhiên hạ chết mẹ tao Vụ vi dùng hết sức lực hung hăng quăng cho sở ra hai cái tát mạnh Sau đó lại dẫm bụng nhỏ của sở ra Đôi má Sở xa sưng đỏ một mảnh, thân mình Sở xa cuộn tròn ôm bụng nhỏ. Lúc này, Sở xa căn bản không có năng lực phản kháng, duy nhất có thể làm là che chở thân thể chính mình, không để cho Vũ Vi đánh chết. Kỳ thật, vóc dáng Sở xa so với Vũ Vi cao hơn, sức lực cũng mạnh hơn Vũ Vi, nhưng tại thời điểm Vũ Vi cực kỳ phẫn nộ, Toàn bộ sức lực trong cơ thể liền bộc phát ra, bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản, đặc biệt sở sa lại trột dạ đối lý, cố càng thêm không hoàn thủ chi lực rồi. Vụ vi điên cuồng đánh sở sa, không chừa bất cứ nơi nào, tóm lại, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần có thể đánh là được, chỉ cần có thể đánh chết sở sa là được. Hôm nay là ngày bà cụ xuất viện Mạc Tử Hiên và Mạc Tử Phàm Cùng bà cụ đến nhà hàng nổi tiếng Ăn cơm trưa Trong lúc bà cụ thì thầm muốn thấy bạn gái bọn họ Rơi vào đường cùng Mạc Tử Phàm đến bạn gái chính mình gọi tới Bà cụ nhìn thấy cô gái kia vui vẻ không thôi Sau đó liền nhìn Mạc Tử Hiên Mạc Tử Hiên biết Bà cụ muốn nhìn thấy bạn gái hắn Đồng Vũ Vi Hắn ngầm thở dài hắn biết mẹ vũ vi vừa mới qua đời không lâu cô cần nghỉ ngơi không thể công tác đành phải tìm viện cớ đi toilet tránh cho bà cụ thì thầm lục hàng cùng sở sa tới nhà ăn dùng cơm hắn cực kỳ vui vẻ sở sa nói rất đúng cái chết của đồng kỳ không có liên quan tới bọn họ hắn thậm chí ở trong lòng hừ lạnh bà già đê tiện quả nhân sinh mệnh cư nhiên thấp như vậy dễ dàng như vậy liền chết Lúc này hắn đã sớm quên chính mình là dựa vào tiện nhân Đồng Kỳ kia mới có thể có ngày hôm nay. Vừa mới đến nhà hàng, Sở Sa liền đi toilet, hắn lưu lại gọi món ăn, nhưng đồ ăn đều đã tới rồi, nhưng Sở Sa vẫn chưa trở lại. Hắn không khỏi có chút lo lắng, đi đến người phục vụ chỗ quầy bar, lễ phép đối với nhân viên pha chế cười, Phỉn toa cô giúp tôi một chút, đi vào trong toa lét xem bạn gái tôi đi vào đã lâu mà còn có chưa trở ra, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô phục vụ nhìn thấy lục hàng trẻ tuổi cùng tuấn tú như vậy, lại để ý đến bạn gái mình, trong lòng cô đối với lục hàng có vài phần hảo cảm. Cô mỉm cười, buông công việc trong tay ra hướng toilet, lục hàng lại đi phía sau cô phục vụ, nhưng cô phục vụ không biết kỳ thật lục hàng là một con sói độ lốt cừu, hơn nữa còn là một con sói đê tiện vô sỉ. Tạ thời điểm mặc tử hiên đến toa tựa hồ nghe được trong toa lết truyền tới thanh âm bôm bốc của đánh nhau, hắn kệ lắc đầu, sau đó ảm đạm cười. Loại tiết mục này hắn đã thấy rất nhiều, rất nhiều cô gái bị cướp đoạt một người đàn ông mỏng vung tay. Mà các cô lại không muốn để cho người đàn ông mình yêu thấy cảnh này Cho nên phần lớn các cô động thủ thường ở trong toilet Hiện tại trong toilet lựa cực kỳ có thể đang trình diễn một màn này Thời điểm hắn mở cửa toilet lam ra khóe mắt vừa vặn nhìn thấy cô phục vụ cùng lục hàng hướng toilet lự đi đến Hắn cảm thấy được lục hàng có chút quen Nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào thời điểm cô phục vụ đi đến cửa toilet cực kỳ rõ ràng nghe được trong toilet thanh âm đánh nhau sắc mặt của cô biến đổi lập tức mở cửa toilet ra chỉ nhìn thấy một thân váy ngắn của cô gái té trên mặt đất bị một cô gái mặc jean đánh cô gái té trên mặt đất căn bản không động đậy cô thiếu bản năng kêu lên a đánh người hết trường bảy hai trường 73. Bảo vệ cô. Lục Hàng lấy tay đẩy người phục vụ chắn trước người hắn, vọt vào toilet lết lự. Lúc hắn nhìn thấy đồng Vũ Vi đang đánh sở xa, nhất thời tức giận không thôi. Đồng Vũ Vi có dám đánh sở xa? Nói xong, hắn xông lên phía trước, giơ nắm đấm về phía thái dương Vũ Vi. Khi sở sa đang bị Vũ Vi đánh, nghe được thanh âm của Lục Hàng, nhất thời hưng phấn không thôi, cô vội vàng nhìn Lục Hàng, xin Lục Hàng giúp đỡ, miệng bị bịt, ử ử kêu, ý rất rõ muốn Lục Hàng cứu cô, mà lúc này đồng Vũ Vi đã sớm mất lý trí, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đánh chết người hại chết mẹ cô. Lúc cô nghe được giọng tức giận của Lục Hàng mới xoay người nhìn về phía cửa toilet, chỉ thấy Lục Hàng đang đi về phía cô, còn dơ nắm đấm về phía thái dương của cô. Tốc độ nhanh, khoảng cách gần, khiến cô căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lục Hàng dơ nắm đấm về phía cô ánh mắt kia lạnh như băng, như một lưỡi dao sắc bén hung hăng xuyên vào mắt Lục Hàng, hận không thể đem Lục Hàng từng dao, từng dao lăng trì hắn cho tới chết. Cô nắm chặt tay, đồng thời ở trong lòng thề, nếu như cô chết, cho dù thành quỷ, cô cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Hàng và Sở Sa. Lục Hàng nhìn thấy Đồng Vũ Vi quay lại nhìn hắn, ánh mắt kia bên trong lại mang theo hận ý nồng nặc. Lục Hàng trong lòng tức giận tới cực điểm, tại sao đồng Vũ Vi đánh sờ sa một chút hối hận cũng không có, ngược lại còn mang theo hận ý lồng lặc, hắn không khỏi ra tay nắm đấm về phía Vũ Vi, đi chết đi, lạ dám tổn thương sờ sa, hắn sẽ cho con nếm thử một chút mùi vị đau khổ. Lúc nắm đấm của hắn sắp đánh vào Vũ Vi, một bóng người xuất hiện trước người hắn, người nọ Một tay bắt lấy cánh tay hắn đánh về phía Vũ Vi, một tay giơ nắm đấm mạnh mẽ đánh lên trên gò má của hắn. Lục Hàng chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền đến một trận đau nhói, sau đó trên mặt hắn xuất hiện một mảng bầm tím. Lục Hàng nổi giận, hắn chẳng nghĩ không đánh được đồng Vũ Vi, ngược lại còn bị đánh một quyền. Hắn không khỏi mặt lạnh nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng ở trước hắn. Hắn nhận ra người đàn ông này chính là người ở trước mặt mọi người vì đồng vũ vi đánh sở ra hai bạt tai. Nếu như hắn nhớ không lầm, người đàn ông này gọi là Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên, anh dám đánh tôi? Mạc ra cho dù có tiền đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện đánh người. Hơn nữa, sở ra ở thành phố này cũng có chút mặt mũi Mạc Tử Hiên dựa vào cái gì đánh người? Mạc tử hiên không một chút lo lắng, dựa vào cửa toilet, thổi thổi nắm tay có chút đau của mình. Khuấy miệng nhích lên hướng về phía trước, hử lạnh cười một tiếng. Sau đó lưng chẳng mắt liếc nhìn lục hàng một cái, mở miệng chậm dạng nói. Anh dám đánh người phụ nữ của tôi, tôi tại sao không dám đánh anh? Nói xong, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Một quyền là còn ít. Anh... Lục Hàng tức giận không thôi Rất muốn tiến lên đánh Mạc Tử Hiên mấy quyền Nhưng đau đớn trên mặt Nhắc cho hắn biết Hắn không phải là đối thủ của Mạc Tử Hiên Nhưng cho dù hắn không phải là đối thủ của Mạc Tử Hiên Hắn cũng muốn đánh Cũng không thể bị Mạc Tử Hiên đánh một quyền Liền bị dọa sợ Nhưng khi hắn nhìn thấy sở sang ngã trên mặt đất chật vật không thể tả đầu lòng không dứt Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, nắm chặt nắm tay kêu khanh khách. Cái này hắn nhớ kỹ, sớm muộn cũng sẽ trả lại cho Mạc Tử Hiên, hiện tại sở sa là quan trọng nhất. Hắn đau lòng đem sở sa ôm vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi chất vấn Mạc Tử Hiên, chẳng lẽ anh không thấy người phụ nữ của anh đánh người phụ nữ của tôi thành bộ dạng này sao? Hết chương 73 Chương 74 Khổ nhục kế Mà lúc này Sở sa nhân cơ hội này Lấy miếng băng vệ sinh Vẫn nhét trong miệng mình ra Nôn khan mấy cái Mặc tử hiên chỉ nhàn nhạt liếc sở sa một cái Khi hắn thấy miếng nhét trong miệng sở sa Là băng vệ sinh Hắn không thể không bội phục Nhìn đồng vũ phi một cái Thực sự sáng tạo Người khác đều dùng vớ Bao tay để nhét Còn cô dùng băng vệ sinh Hơn nữa là đã dùng qua. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến, trước kia sở sa làm khó đồng Vũ Vi. Theo trực giác của hắn, cho dù lần trước hắn không giúp đồng Vũ Vi, sợ rằng đồng Vũ Vi cũng sẽ không bỏ qua cho sở sa Hắn nhìn Vũ Vi, nhưng lại nói với Lục Hàng, người phụ lúc của tôi ra tay đánh người, nhất định là có lý do của cô ấy. Sở xa nôn khan mấy cái Lại dùng ánh mắt như giết người hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái Mối thù ngày hôm nay Sớm muộn cô cũng sẽ trả lại trên người đồng Vũ Vi gấp bội Trong mắt cô hàm chứa ỉ khuất Kéo ống tay Lục Hàng Lục Hàng báo cảnh sát báo cảnh sát Để cho cảnh sát bắt người phụ nữ điên này lại Em muốn kiện cô ta Kiện cho tới khi cô ta ngồi tù mới thôi Đồng Vũ Vi lại dám ra tay đánh cô Cô sẽ làm cho đồng Vũ Vi ngồi tù Hơn nữa, có muốn đồng Vũ Vi cả đời ngồi ở trong đó nghe được giọng nói sở sa Vũ Vi còn ngẩn người giờ mới lấy lại tinh thần Cô cúi trọng mắt xuống lạnh lùng âm hiểm nhìn sở sa Diệu cợt nói Báo cảnh sát Tốt, tôi sẽ nhìn xem cảnh sát là bắt cô hay là bắt tôi Nói xong, cô dơ chân lên hung hăng đạp về phía sở sa Cô biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Sa và Lục Hàng. Nhưng mà đánh không lại cũng muốn đánh. Cho dù là liều cái mạng này, cô cũng không sao cả. Cô sẽ không để cho hai người kia sống dễ chịu. Cô lên vì mẹ chết thàm mà báo thù. Mạc Tử Hiên không nghĩ tới. Đồng vũ vi dưới con mắt trừng trừng của mọi người. Còn có thể ra tay đối với Sở Sa. Vốn là hắn muốn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng là... Khuế mắt hắn dư quang vừa lúc liếc qua mấy cảnh sát đang hướng tới toilet đi tới. Còn có nhiều người phụ nữ vây quanh cửa toilet xem náo nhiệt. Hắn không cần suy nghĩ. đem vũ vi đang nổi giận. Túm vào trong ngực mình ôm chặt cô. Đồng thời ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Đừng kích động. Nếu là ở trước mặt mọi người ra tay với sờ xa. Nó không chừng cô sẽ có thể bị kiện ngồi tù. Nhìn ra được đồng vũ vi ra tay với sở sa không phải là ghen tuông bởi vì trong mắt đồng vũ vi nhìn lục hàng rõ ràng tràn đầy tức giận cùng cừu hận mà ánh mắt nhìn sở sa vẻ như đem cô giết chết cũng không giải hận nhưng mà lúc này vũ vi không nghi lọt bất kỳ nơi nào trong đầu cô chỉ có suy nghĩ chính là về mặt của sở sa và lục hàng lúc rời khỏi cảnh sát tự nhiên như thế, hả hê như thế, lừa dợn trong lòng chỉ trong chốc lát truyền khắp người cô. Tại sao, tại sao sau khi hại chết mẹ cô, hai người kia một chút anh này cũng không có, ngược lại còn làm một bộ dạng đắc ý như chúng tôi không có làm sai bất cứ điều gì. Cô dùng sức thoát khỏi mặc từ hiên kẹm hai bên, còn muốn đánh sờ sa cùng lục hàng, không đem hai người cận bã này trôn theo mẹ cô, cô thể không bỏ qua. Lúc này, sở ra cũng thấy mấy cảnh sát đang đi về phía phòng toilet. Sau đó, trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Mặt khiêu khích nhìn đồng vụ vi. Bảo vệ tới, cô còn dám ra tay với tôi. Chờ ngồi tù đi. Khi mặt sưng đỏ không thể tả nổi của cô ta lộ ra lụ cười đắc ý. Bộ dáng kia làm cho mọi người nhìn không có khoảng cách nào hình dung được. Rất tức cười, lại rất làm mọi người khó hiểu, bị người ta đánh cho bán thân bất toại, lại có thể lộ ra lũ cười đắc ý. Sở Sa cố ý đem gương mặt hướng về phía Vũ Vi, mục đích là muốn cho đồng Vũ Vi ở trước mặt mọi người đánh cô. Mà người vây quanh ngoài cửa toàn lét tất cả đều là nhân chứng. Dĩ nhiên, nhân chứng còn bao gồm những người bên trong. Cô muốn đồng Vũ Vi ngồi tù cả đời. Đây chính là cái gọi là khổ nhục kế.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 như thế cô mới không bị uổng vì khi bị đồng vũ vi đánh khi vũ vi nhìn thấy sở sa dương ra mặt đắc ý càng thêm tức giận tới cực điểm cô dùng sức thoát khỏi mạc tử hiên nhưng là mạc tử hiên sức lực rất lớn cô căn bản thoát không ra cũng không với tới được sở sa chỉ có thể dùng về mặt âm lạnh nhìn chằm chằm sở sa nhưng lúc này sở sa cư nhiên đem mặt tới trước người của cô cách đó không xa Vũ Vi rơi chân lên, không chút so dụ hung hăng đá tới khuôn mặt đắc ý của sở sa. Mạc Tứ Hiên thấy mình không ngăn cản được Vũ Vi, lập tức xoay người, dùng thân thể mình chặn lại tầm mắt của mọi người, khiến cho những người đứng xem cuộc vui ở cửa toilet, căn bản không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Sở sa chỉ cảm thấy gò má của mình bị đồng Vũ Vi hung hăng đá một cước, sau đó một trận đau đớn truyền khắp cơ thể cô đầu đến nội cơ thể của cô cuồn cuộn lại không nhịn được sợ dứng cả người sau đó kêu thành tiếng a cô lấy tay che miệng mình cô rất rõ ràng cảm giác trong miệng có cái gì đó lung lay sau đó rớt xuống cô nhất thời trợn to mắt đồng vũ vi cư nhiên làm rụng răng cô một cái răng đối với sở sa rất lặng Nhưng trong mắt Vũ Vi còn chưa hả giận Cô còn phải tiến lên đạp sở xa Lại bị Mạc Tử Hiên gắt cao ôm lấy Nhìn tâm tình kích động của đồng Vũ Vi Mạc Tử Hiên lớn tiếng quát Đủ rồi, đồng Vũ Vi Chẳng lẽ cô muốn hai nghìn cận bã này phá hủy cuộc sống của mình sao? Nhất định không có gì tốt đẹp Mà Lục Hàng vừa mới muốn động thủ đánh Vũ Vi Trong mắt hắn hễ là đàn ông mà đánh phụ nữ Đều không phải là đàn ông tốt Không phải là người tốt Chính là người cận bạ Tâm tình kích động của Vũ Vi Bởi vì Mạc Từ Hiên quát lại một tiếng Mà ngẩn ngơ Lúc này mấy cảnh sát đã đi vào Phòng toilet Một khát kia tâm tình kích động Của Vũ Vi hoàn toàn tỉnh táo lại Lời của Mạc Từ Hiên Không sai Vì hai người cận bạ kia mà mình ngồi tù Đúng là không đáng giá Thật ra thì Cho dù là ngồi tù, cô cũng không sợ, chẳng qua là hai người kia chưa bị trừng phạt, cô tuyệt đối không thể để cho mình ngồi tù. Sở Sa nhìn thấy cảnh sát đi tới, ngọ nguậy từ dưới đất đứng lên, đi tới mấy bước trước người cảnh sát, chỉa ra cánh tay bị đánh bầm xanh bầm tím, chỉ vào đồng vũ vi nói, Cảnh sát là cô ta đánh tôi, các người mau đem cô ta bắt lại, tôi muốn kiện cô ta. Cảnh sát nhìn thấy sở sa xinh đẹp bị đánh thành bộ dãng này, có chút không đành lòng, lập tức lệnh giọng chất phấn vụ vi là có đem cô đánh thành như vậy. Cảnh sát lệnh giọng chất phấn, làm cho tâm vụ vi không khỏi hồi hộp, vụ vi không khỏi khẩn trương nắm chặt tay. Nếu như sở sa kiện cô, cô vô cùng có khả năng sẽ ngồi tù. Mạc Tử Hiên thấy bộ dãng khẩn trương của vụ vi, Hắn ở bên tai Vũ Vi dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Cái gì cũng không được thừa nhận. Dù sao vừa rồi khi cô đánh cô ta, cũng không có ai nhìn thấy. Hơn nữa, trong phòng toán linh lượng không có camera. Đàng lúc Vũ Vi không biết làm sao bây giờ, sau khi nghe được lời của Mạc Từ Hiên, lập tức hiểu được dụng ý của hắn. Mạc Từ Hiên là muốn cô chơi xấu. Cô ẩn thầm thở ra một hơi... Sau đó ngừng đầu lên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh sát Không có, tôi không đánh cô ấy Khi tôi đi vào phòng toilet Cô ấy đã như vậy Chơi xấu sao Không chỉ sở xa biết Cô cũng biết Lục Hàng thấy vũ vi không thừa nhận Nhất thời tức giận không thôi hắn tiến lên Khẽ ông lấy sở sa vào trong ngực Nhìn cảnh sát nói Cảnh sát tiên sinh Cô ta nói láo, tôi tận mắt thấy cô ta vừa mới đánh sở xa. Nói xong, hắn vươn tay chỉ vào nhân viên phục vụ nhà hàng đứng ở một bên nói. Hơn nữa, cô ấy cũng nhìn thấy. Hết trường bảy năm. Trường bảy sáu, cùng nhau vào đồn cảnh sát. Người phục vụ hướng cảnh sát gật gật đầu một cái, vươn tay chỉ vào vụ phi, rồi chỉ chỉ người bị đánh. Đúng vậy, tôi vừa mới thấy rõ cô gái này đánh cô ấy Cảnh sát mặt tức giận nhìn vũ vi Còn chưa gặp qua người phụ nữ nào ra tay ác như vậy Lại có thể đem một người khỏe mạnh đánh thành bộ ráng này Mạc Tử Hiên đứng bên cạnh vũ vi lập tức mở miệng nói Tôi và các người cùng nhau tiến vào toilet Tôi như thế nào không thấy cô ấy đánh người Cảnh sát lập tức hiểu, đứng ở trước bọn họ chính là hai nhóm người Một nhóm bị đánh, một nhóm nói là không có đánh người Bọn họ nhìn về mặt hai nhóm người Cô gái bị đánh về mặt thương tâm Còn cô gái bị nói là đánh người lại có vẻ mặt ủy khuất vẻ mặt cả hai người đều phát ra từ nội tâm Bọn họ có chút không phân biệt được Rốt cuộc ai là người nói thật Lục Hàng tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái Người nào đang nói dối sẽ biết Nói xong, hắn từ trong túi áo móc ra danh thiếp đưa tới trước người cảnh sát Tôi là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Sở Thị, Lục Hàng Cô gái này là Thiên Kim Tổng Giám Đốc Sở Thị, Sở Sa Mạc Tử Hiên không khỏi kinh bỉ Lục Hàng Cứ nhìn lại lấy thân phận áp người Hắn từ trong túi áo mắc ra danh thiếp đưa tới trước người cảnh sát. Tôi là Tổng Giám đốc Mạc Thị, Mạc Tử Hiên. Vừa nói, hắn vừa vươn tay tràng lên bả vai Vũ Vi, nói từng chữ rất rõ ràng. đây là hôn thê của tôi, đồng Vũ Vi. Sau đó, hắn lệnh nhạt quan sát nhìn Lục Hàng. Sở thị cùng Mạc Thị so sánh, sở thị xá là gì. Lục Hàng tức giận không thôi, lại không nói gì. Chẳng qua là rượu cợt nhìn Mạc Tử Hiên Mạc Tử Hiên cho là hắn lấy Mạc Thị cùng sở thị so sánh sao Khi Mạc Tử Hiên nhìn thấy ánh mắt rượu cợt của Lục Hàng Lập tức cảm giác được mình có phần hơi xem thường người đàn ông bị ổi trước mặt này Cảnh sát nhìn Lục Hàng một chút Lại nhìn Mạc Tử Hiên một chút Hai người ai cũng có lai lịch lớn Đặc tội với ai cũng không tốt Nhưng là hắn vẫn chọn giận đồng Vũ Vi đi Bởi vì người khác không biết Nhưng mà hắn biết Cục trưởng của công an thành phố Hắn biết Bác cả của sở sa là cục trưởng của công an thành phố này Dựa cô là thính trưởng công an tỉnh Hắn nháy mắt với hai cảnh sát sau lưng Hai cảnh sát lập tức hiểu ý Tiến lên nắm lấy cánh tay Vũ Vi Đi thôi Vũ Vi thấy cảnh sát bắt cô đi Không khỏi sừng sốt cô quay đầu nhìn sở sa vừa lúc thấy vẻ mặt đắc ý trên mặt sở sa sắc mặt vũ vi trầm xuống chậm rãi mở miệng nói với cảnh sát trước mặt ngài cảnh sát tôi muốn báo án hai người kết cùng với cái chết của bà đồng kỳ ở tiểu khu xx nửa tháng trước có liên quan bọn họ cầm hình con gái của đồng kỳ trong lúc làm việc cùng ghi âm cho bà đồng kỳ nghe khiến cho bà đồng kỳ bị bệnh tim tái phát chữa trị vô hiệu chết đi Tại sao vào đồn cảnh sát chỉ có một mình cô, cho dù cô vào đồn cảnh sát, cũng muốn kéo sở sa vào cùng. Mạc Tử Hiên không khỏi kinh ngạc nhìn Vũ Vi, hắn không nghĩ tới cái chết của mẹ đồng Vũ Vi cư nhiên cùng hai người kia có liên quan. Hắn cảm thấy đồng Vũ Vi ra tay với sở sa còn có chút nhẹ, nên độc ác thêm một chút nữa mới đúng người đứng đầu cảnh sát hơi do dự một chút. nếu như bên cạnh không có bất kỳ người nào nói, hắn lấy lý do đả thương người dẫn đồng vũ vi đi. nhưng mà đồng vũ vi cư nhiên lại báo án, hơn nữa còn là án mạng. nếu chỉ dẫn đồng vũ vi đi, an sẽ khiến người dân bất mãn đối với cảnh sát. hơi do dự một chút, hắn lệnh giọng phân phó với mấy cảnh sát, đem cả hai mang về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Người có quyền tất nhiên là quan trọng Nhưng hình tượng cảnh sát cũng rất quan trọng Hết chương 76 Chương 77 Giúp cô ấy Sở sa cười hả hê đi đến ồn cảnh sát như đến nhà mình Bởi vì bác cô là cấp trên của công an Nên cô biết chắc ông ấy sẽ không ngược đại cô Nó không chừng còn ưu đại Huống chi công an căn bản không tìm được chứng cứ cô hại chết đồng kỳ Đến đồn cảnh sát, bị ngồi tù chỉ có đồng Vũ Vi mà thôi. Nghĩ tới đây, khuấy miệng nâng cao, ý cười cả ngả hê. Không cần, công an cục trưởng, em so với anh quen thuộc hơn nơi này. Gặp công an lúc này cũng tốt, dù sao hai người cũng tốt hơn một mình đi đến đồn cảnh sát báo án. Vũ Vi lệnh giọng đối với công an. Tôi không phạm pháp, các người sao bắt tôi, buông tay, tôi sẽ tự đi. Nếu không tôi sẽ kiện các người tội quấy nhiễu tình dục Mặt công an tối sầm Lập tức buông tay cô ra Trong lúc vũ vi cùng cảnh sát rời đi từ nhà vệ sinh nữ Mà sở sa lại rút vào ngực lục hàng Càng vùi mặt vào sâu trong ngực hắn Tránh cho người khác thấy bộ dạng chập vật của cô Mạc tử hiên nhìn chằm chằm bóng lưng vũ vi đang càng lúc càng xa Sau đó lấy điện thoại di động ra trầm giọng nói với đầu dây bên kia Có chuyện cần anh giúp một tay Mạc Tử Phàm đang cùng bà nội ăn cơm Nhận được điện thoại của Mạc Tử Hiên Thầy rất ngạc nhiên Muốn anh giúp gì? Phải biết tuy là anh em Nhưng Mạc Tử Hiên rất ít mở miệng nhờ đến ai Đây là lần đầu tiên Mạc Tử Hiên mở miệng nhờ giúp Ngoài ngạc nhiên anh cảm thấy có chút tò mò Buông chiếc đũa trong tay xuống Thăng răng dựa vào cái ghế Giá cao đấy Anh không dễ gì mà giúp người khác Muốn anh giúp sẽ phải trả giá cao Dù là anh em cũng không ngoại lệ Mạc Tử Hiên không cần suy nghĩ nói Anh muốn sao tùy anh Nếu muốn cả Mạc Thị đều là của anh Sắc mặt Mạc Tử Phàm trầm xuống Mạc Tử Hiên quan tâm nhất là Mạc Thị Anh chỉ là thuận miệng nói như vậy Mạc Từ Hiên lại dễ dàng giao Mạc Thị cho anh Mặc dù anh không thích kinh doanh Cũng không muốn Mạc Thị Nhưng nghe Mạc Từ Hiên nói như vậy Làm anh rất bất ngờ Rất nhanh từ trên ghế đứng lên Anh lập tức đến ngay cúp điện thoại Anh nhìn cô gái bên cạnh chỉ lo cắm cúi ăn cơm Bên khuấy miệng có dính thức ăn cũng không biết Khuấy miệng của anh không tự chủ nhếch lên Sau đó giơ tay lên vì cô lau vết bẩn Lạ nhìn bà cụ ngồi đối diện, ấy náy cười một tiếng, "Bà nội còn có việc gấp cần xử lý, Ngưng Nhi sẽ ăn cơm cùng nội." Bà cụ căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Tử Phàm, đôi mắt dày dạn phong sương luôn luôn nhìn vào cô bé đối diện, lúc này trong mắt bà chỉ có cô cháu dâu tương lai. "Cháu trai đứng sang bên, muốn đi đâu thì đi." Bà phất phắt tay với Mạc Tử Phàm, "Đi đi." Lạc Ngưng Nhi cảm thấy gò má của mình bị Mạc Tử Phàm đụng một cái, liền tức giận, cô ngừng đầu nhìn người đứng bên cạnh, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Tên Mạc Tử Phàm quốn kiếp này cứ nhiên thừa cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Nhưng Mạc Tử Phàm căn bản không quan tâm ánh mắt căm hận của cô, còn đối với cô lở một nụ cười mê người, sau đó xoay người rời đi. Lạc ngưng nghi tức giận không thôi, muốn chạy lên cho Mạc Tử Phàm một quyền. Cô hiện chỉ là tạm thời giả làm bạn gái của anh ta mà thôi, không phải là bán mình, vậy mà anh ta lại dám chiếm tiện nghi của cô. Nhưng khi cô thấy tầm mắt của bà cụ đối diện nhìn mình, cô lập tức che giấu đi vẻ mặt tức giận, thay vào đó là một nụ cười cực kỳ sáng lạng, còn gấp thức ăn đặt vào chén của bà cụ. Ngọt ngào nói Bà nội, bà ăn đi Thức ăn rất ngon Nếu không một hồi nguội sẽ hết ngon Dưới mặt bàn Tay cô nắm lại thành nắm đấm Lỡ này, cô nhớ kị Sớm muộn gì cũng phải đòi lại hết Hừ Hết chương 77 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mootvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán Của tác giả Yên Vụ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website Chuyện.mốtvn.com Chương 7-8 Tôi sẽ kiện cho cô ngồi tù tại đồn cảnh sát Vụ vi cùng sở xa sóng vai ngồi Trước bàn làm việc của công an Trình Vĩ Hào ngồi đối diện các cô Trình Vĩ Hào nhìn mặt sở sa Một cục tím tím xanh xanh không nhịn được khẽ nhíu lông mày, sau đó nhìn Vũ Vi, không cần hỏi cũng biết vết thương trên người Sở Sa là do Vũ Vi đánh. Chỉnh Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, mặc dù không thích Sở Sa, một người luôn cho mình là thiên kim tiểu thư luôn đứng trên người khác không coi ai ra gì, nhưng hắn cũng không thích hành động tùy ý đánh người của Vũ Vi, tại sao lại đánh người? Thật ra thì hắn biết rõ Vũ Vi đánh Sở Sa vì cô hỏi nghi cái chết của mẹ cô với sở sa có liên quan, cũng bởi vì biết nguyên nhân nên hắn càng thêm tức giận. Bởi vì hắn đã điều tra rất rõ ràng, sở sa cùng cái chết của bà đồng không có liên quan. hơn nữa án đã kết thúc, hiện tại vũ vi lại vì nguyên nhân này ra tay đánh sở sa, chính là gián tiếp chỉ trích bản án của hắn sai. đây là thời điểm hắn được xét thăng chức, nếu như cấp trên biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Sở Sa thấy Trình Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, trong lòng càng thêm vui vẻ, "Đồng Vũ Vi, tôi xem cô chết như thế nào." Nhưng Vũ Vi đúng lý hợp tình nhìn thẳng Trình Vĩ Hào, lạnh giọng trả lời, "Sở Sa thứ nhận cốt tắc cầm ảnh chụp cùng mấy hiểm đưa cho mẹ tôi, làm hại bà bệnh tim tái phát, không kịp thời cấp cứu nên mới chết." Cô ta là hung thủ hại chết mẹ tôi Tôi đánh cô ta là có lỗi sao Trình Vĩ Hào đề lên lại Cơn tức giận trong lòng Lạnh lùng nói Tôi đã nói rồi, vụ án của bà đồng chết đã kết án Cái chết của bà cùng sở sắc không có liên quan Cô lại vẫn đánh cô ấy vũ vi cứ nghĩ Trình Vĩ Hào là bạn bè Của trang Nhất Phi Thì sẽ đối với cô tốt hơn Nhưng không ngờ trong câu nói của hắn ta Phản vất mang theo tức giận Cô biết Trình Vĩ Hào không đứng về phía bên cô. Bất quá, cô cũng hiểu vụ án này là hắn ta phụ trách. Hồn ngựa đã kết án, cô lúc này lại làm thế. Thì đối với hắn ta hoàn toàn không tốt. Chính tôi ở trong nhà vệ sinh đi được cô ta thừa nhận cô ta cố ý chọc giận mẹ tôi. Anh Trình, xin anh giúp tôi một lần nữa tra lại vụ án này có được không? Nhất định có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Sơn Sát cùng Lục Hàng. để bọn họ trừng trị trước pháp luật. Sở Sang nghe được lời nói của Vũ Vi, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ uất ức, hốc mắt đầy nước, một bộ mặt tức giận đến nổi điên nhìn Vũ Vi, "Đổng Vũ Vi, tôi tốt bụng đi thăm mẹ cô lại bị cô nói thành hung thủ hại chết mẹ cô, không chỉ như vậy, cô còn ra tay đánh tôi, tôi nhất định sẽ kiện cô, kiện cô không có lý do gây tổn thương tinh thần và thân thể tôi, tôi sẽ kiện cho tới khi cô ngồi tù mới thôi." Dứt lời, cô xoay mặt nghiêm nghị nhìn Trình Vĩ Hào, Trình cảnh sát, anh cứ tùy ý điều tra, tôi không làm điều xấu lên không sợ." Trong lòng lại hừ lạnh, dù sao chứng cứ đã bị mẹ cô tiêu hủy hết, coi như Trình Vĩ Hào có điều tra lại cũng không được gì. Lời nói của Vũ Vi làm cho lòng tin Trình Vĩ Hào dao động, có lẽ anh thật sự đã sai, khuấy mắt liếc nhìn về phía Sở Sa đang ngồi, chỉ thấy Sở Sa trừ về mặt uất ức chính là tức giận còn chuẩn bị kiện ngược lại vũ vi trong mắt không có một chút thần sắc sợ hãi còn muốn hắn lần nữa tra lại án không có kẻ giết người nào tự nguyện cho công an lần nữa tra án chỉ bằng điểm này hắn liền tin sở sa cùng cá chết của bà đồng tuyệt đối không có một chút quan hệ hết trường bảy tám trường người lầy lả cha cô sao hắn hò nhẹ một tiếng sau đó lệnh dọn đối với vũ vi Mẹ cô đã chết, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng, sắc thuộc cùng sổ sắc không có một chút quan hệ. Hơn nữa án đã kết, nếu như cô cứ tiếp tục nói như vậy, chúng tôi sẽ khởi tố cô tội bôi nhọ hình tượng cảnh sát. Cái tên Trình Vĩ Hào này là một kẻ ích kỷ vì bảo vệ chính mình cùng hình tượng cảnh sát, mà không đi điều tra rõ chân tướng. Vụ vi vỗng nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, mặt vô cùng tức giận nhìn Trình Vĩ Hào, nói rõ ràng từng chữ. Anh căn bản không xứng là một cảnh sát nhân dân. Sắc mặt Trình Vĩ Hào lập tức trở lên xanh mét, đôi bàn tay ở dưới bàn làm việc đã sớm lắm lại thành nắm đấm. Đồng Vũ Vi nó không phải người chắc nhất phi tích, hẳn sẽ không chút do dự cho cô một bài bà tai để cho cô biết cảnh sát nhân dân là không thể tùy tiện xỉ nhục. Ngồi một bên, sờ xa nhìn có chút hả hê, Đồng Vũ Vi, là cô ngu ngốc, tự nhiên vào lúc này lại chọc giận hắn ta. Chỉ là càng chọc giận hắn ta, hắn ta sẽ càng không lật lại bản án. Điều này đối với cô vô cùng tốt. Vũ Vi đối với sự kìm nén tức giận của Trình Vĩ Hào coi như không thấy. Trình Vĩ Hào không nghĩ tới, đồng Vũ Vi lại bày ra về mặt bàng quang. Hắn thật sâu thở ra một hơi, sau đó từ trên ghế đứng dậy đồng vũ vi cô là nghi phạm đánh cô sở sa hiện tại cô ấy muốn tố cáo cô cố ý gây thương tích chúng tôi theo quy định tạm giam cô trong vòng 24 giờ để điều tra sự việc lại làm sa sa chỉnh vị hào chưa nói hết liền thấy cửa bị xa lan mở ra lên dừng lại xa lan từ xa đã thấy trên mặt sở sa đầy vết thương bà chạy nhanh đến trước người của sở sa đầu lòng nhìn mặt sở sa sa sa tại sao con lại bị như vậy Sa Lan thấy mẹ của mình đến, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng, cô vươn đôi tay vòng qua hông của Sa Lan, mặt úp vào ngực bà, một tay chỉ vào Vũ Phi nước mắt rơi lả tả, "Mẹ, là cô ta đánh con." Sa Lan nhìn thấy Vũ Phi thì tức giận đến cực điểm, bà ta vung tay lên hung hăng cho Vũ Phi một bạt tai, "Khốn kiếp, có dám đánh con gái bảo bối của tôi?" Vũ Phi lạnh lùng quay lại nhìn Sa Lan, Lời này là đồn cảnh sát Sao Lan lại dám đánh cô Cô lập tức sẽ kiện bà ta tội hành hung Bốp bốp Gò má của Vũ Vi lại bị hai bà tai Gương mặt của cô lập tức sưng đỏ Vũ Vi nhất thời sừng sốt Sa Lan cùng sở sa cũng ngẩn người Họ đồng thời nhìn về phía người tát bà tai kia Thấy sở quốc vĩ mặt âm trầm đứng bên cạnh Vũ Vi Đồng Vũ Vi Ai cho phép cô đánh con gái tôi Hai tay Vũ Vi lắm chặt, lạnh lùng nhìn người đàn ông mới đến. Người này vừa mới đến, liền cho cô hai bà tai, thậm chí không hỏi lý do. Chẳng lẽ ông không biết, mẹ tôi là do con gái bảo bối của ông hại chết sao? Vũ Vi cắn răng nhến lợi chất vấn sở quốc vị. Sở quốc vị thân hình hơi cứng cứng, sau đó cặp mắt nhíu lại, che giấu ánh mắt của ông. trầm giọng hỏi Vũ Vi, cô nói cái gì? Nhìn nét mặt sầu quốc vị, Vũ Vi trong lòng âm thầm thay người mẹ đã qua đời cảm thấy bị ai. Bà lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm yêu người đàn ông này, vậy mà khi nghe bà chết, trên mặt ông ta lại không có một chút đau lòng. Vũ Vi không nhìn được hừ lạnh, quay mặt đi không nhìn sầu quốc vị, tôi nói, con gái bà bối của ông hại mẹ tôi tức chết. Hết chương 79. Chương 80. Không thể nào, Sở Quốc Vĩ không cần suy nghĩ mà phản bác Vũ Vi, sau đó vẻ mặt tức giận nhìn Vũ Vi, Sở Sa luôn là một đứa bé ngoan, con bé làm sao có thể sẽ làm đồng kỳ tức chết được, muốn chọc giận cũng là mày chọc cho chết. Nói xong, ông ta đến một bước gần Vũ Vi, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói với cô, Đừng tưởng rằng cô làm mấy chuyện hạ lưu kia thì không ai biết, Sa Lan nói với tôi, đồng kỳ chết là do cô, là cô làm bà ta tức chết, những hình ảnh cùng ghi âm của cô tôi thấy tất cả rồi. Vốn là xem cô là cốt nhục phân thượng của tôi, tôi không truy cứu nguyên nhân cái chết của mẹ cô, ai biết cô lại chẳng biết xấu hổ như vậy, Sở Sa chẳng qua là tốt bụng đi thăm đồng kỳ, cô lại lấy oán trả ơn đến cái chết của đồng kỳ để liên nhị Sở Sa, không kỳ như vậy Còn động thủ đánh con bé, lần này tôi nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cho cô. dứt lời, ông ta chán ghét nhìn Vũ Vi một cái, lùi về phía sau một bước, giữ vững khoảng cách nhất định với Vũ Vi, giống như gần Vũ Vi sẽ dơ bẩn hai mắt của ông ta. Lòng Vũ Vi không khỏi cả kinh, vô thức nhìn sở xa và xa lan, chỉ thấy trên mặt mẹ con kia treo một lụ cười như ý còn mặt sở sa thì khiêu khích nhìn vũ vi đồng vũ vi đối với tôi cố còn non nấm hiện tại cha cũng đứng về phía cô không tin lời nói của đồng vũ vi đồng vũ vi lại khiến cho nó nóng thành như vậy xem ra cô ta không thể không bay ngay vào tù nghĩ tới đây quẩy miệng sở sa nhích lên đồng vũ vi tất cả đều là cô tự chuốc lấy phiền phức cũng phải trả giá do cô đánh bản tiểu thư Cô ta xoay mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vũ Vi, nhớ tới lúc đồng Vũ Vi đem băng vệ sinh đã dùng qua nhét vào trong miệng cô. Từ vị cái mùi ghê tởm kia, khiến cô ta khó mà quên đến bây giờ. Tay của cô ta không khỏi nắm thành quả đấm thật chặt, lực móng tay đâm thật sâu vào trong thịt cô ta cũng không hay. Đồng Vũ Vi, chờ lúc cô vào nhà giam, tôi muốn cô mỗi ngày đều thưởng thức loại tư vị này sở quốc vị đau lòng không chịu nổi, nhìn gò má sưng đỏ của sở xa, sau đó nhìn trình vĩ hào, lạnh giọng ra lệnh, trùng dị chứng cứ đồng vũ vi đánh con gái tôi vô cùng chính xác, tôi muốn các người tạm gác cô ta mười ngày. sau đó ông ta lạnh mặt nhìn vũ vi, sau đó tôi muốn mời luật sư nổi tiếng nhất kiện cô ta ngồi tù mới thôi, để cho cô ta trả ra lớn vì hành động của mình. ha ha, lúc này ngoài cười ra. Vũ Vi không biết mình còn có thể làm phản ứng được gì nữa. Mặt cô dễ cợt nhìn cha ruột mình. Rõ ràng không hỏi phải trái đúng sai mà kiện cô. Mà còn để cô ngồi tù. Thật là buồn cười. Lực cười đến tột cùng. Trình Vĩ Hào từ trước bàn làm việc đi tới trước người của Vũ Vi. Lạnh giọng ra lệnh. Đi thôi. Trong lòng Vũ Vi rất tức giận. Nhưng là vừa có thể như thế nào. Nơi này là đồn cảnh sát. Cô ngoài khuất phục ra còn có thể làm cái gì Sở sao giúp vào trong ngực lục hàng Trên mặt đều là thâm tình hà hê Bọng dưng, sắc mặt cô ta trượt lạnh Lạnh lùng nhìn đồng vũ vi Không tiếng động nói Đồng vũ vi, vận duy của cô bắt đầu từ bây giờ rồi Vũ Vi cô ác độc trợn mắt nhìn Sở Sa một cái, rồi sau đó mới vô cùng miễn cưỡng đi theo sau lưng chỉnh Vĩ Hào đi tới phòng tạm giam. Lúc lướt qua Sở Sa, cô thấy rất rõ ràng nụ cười hả hê trên mặt Sở Sa càng thêm lồng động một chút. Đồng Vũ Vi đến con gái của ông tôi không thấy, tôi lại thấy được vợ chồng hai người mới vừa ở đồn cảnh sát đánh Đồng Vũ Vi. Hơn nữa, hiện tại trên mặt cô ấy còn có dấu năm ngón tay rất rõ ràng. Hết trường 80, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com, nhấn soccer ra để update chuyện audio mới nhất.